Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 37 Hồi 19 Gieo độc, gặp độc Tâm mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão Nên hết sức đề phòng Dù làm gì hay đi bất cứ đâu Đều đặt lý tầm hoan trong vòng giám thị của mình điền thắt tuy rất ức Nhưng đành nốt giận mà làm thinh Xe chạy rất nhanh Khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ bây giờ thì gã đánh xe cũng hết dám nhắc đến chuyện uống hay ăn cố cán răng chịu đói rong theo ý khách cỗ xe chạy ngang qua một đường phố nhộn nhịp mùi dầu chiên của bánh tiêu và trà quẩy thơm phức bốc lên một mụ đàn bà mập úc đúc mình mẩy lam lũ đầu bù từ trong cửa tiệm trà phô gần đó sồng sộng bước ra kéo lấy vảnh tay chú bé lôi xình sạch vào nhà miệng không ngớt cào nhỏ Bánh tiêu cái thằng cha mày Có xôi ăn là phước ba đời để lại Còn đòi bánh tiêu bánh túng gì nữa Chờ khi nào thằng cha giả quỷ của mày giàu có rồi Hãy đòi bánh tiêu nhá Đứa nhỏ phụng phịu khóc lên Ba tôi giàu Tôi ăn bánh bao nhân thịt chưa thèm ăn bánh tiêu à Lý Tẩm Hoan chua chát thở dài Cái cán cân quá tranh lực giữa nghèo và giàu trên đời Quả là một điều đáng buồn Trong tầm ý thức non dại của hai đứa trẻ, cái ý thức giai cấp mà chúng đang sinh trưởng. Món ăn bánh bao nhân thịt là một ước vọng hết sức lớn lao mà chúng khó lòng thưởng thức được. Đường đi đã hẹp, lại thêm hàng gánh bánh tiêu đâm người trên chúc, mặc cho tên đánh xe giống cổ hò hét, chiếc xe ngựa gần như chỉ nhích lần từng bước một. Hai đứa bé khi nãy mắt đã ráo hoành, tay mỏi đã bưng một tô sôi nếp, ngồi bên vệ đường. Hào háo thèm thường nhìn vào những chiếc bánh tiêu trên tay những cảnh khác. Điền thấp dưới cổ ngó vào hai tôi tô xôi của chúng, và đột nhiên nhảy phát xuống xe, ném cạnh một đỉnh bạc trên chiếc kệ dùng để nắn bánh. Một tay hớt hốt cả hơn mười chiếc bánh vừa được vớt ra khỏi chảo, chen vạch mọi người quẩy quả bước trở ra. Những người đang đợi tùy rất ức, nhưng khi thấy hùng hổ của họ Điền làm cho họ đâm ngán, chỉ miếng mắm thầm, y như là đồ ăn cướp. Hai tay bợ lấy bọc bánh còn tươm hơi nóng Điền thất tiến đến trước mặt hai đứa nhỏ Tươi cười Em bé Ta mời hai em ăn bánh Hai em đổi cho ta hai tô xôi nhé Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn đối tượng Hình như chúng không làm sao tin nổi Trên đời lại có người tốt bụng đến thế Điền thất vẫn cố thật ngọt ngào Ta sẽ cho em Thêm hai sâu tiền Đi mua kẹo mà ăn đi Hai đứa trẻ dững đi một lúc, cuối cùng trao ngay tô sôi vào tay họ điền. Một đứa bỡ bánh, một đứa xách tiền và hấp tóc đứng lên say mình chạy liền. Ánh mắt tâm mi đại sư không khỏi bộc lộ tiêu mừng. Nhìn điền thất khẽ nệ bưng hai tô sôi quay về. Ông đó bằng nụ cười khen ngợi. Đàn Việt, quả là người đà mưu túc trí, bần tăng hết sức khâm phục. Điền thất mỉm cười đáp ý. Tại hạ, không phải là kẻ háo đói nhưng nếu đêm nay phải kiêm trình thì phải ăn cho thật no mới đầy đủ tinh thần bằng không nửa đường suối quẩy xảy ra bất chắc sức lực không còn lấy gì mà đối phó đây tâm mi đại sư gật gù quả như vậy bưng một tô xôi trao sang tâm mi đại sư điền thất nói tiếp xin mời đại sư tâm mi đại sư không khách sáo báo lấy ngay đa tại đàn việt màu xôi tuy đen ngòm vì loài nếp tạp và dù chẳng có gia vị muối hay đường Nhưng đối với hai người lúc ấy còn quý hơn cả Sơn Hảo Hải Vị Vì họ có thể chắc chắn xác nhận rằng Trong tô xôi đó nhất định không có độc Ném tiêm mắt về phía Lý Tẩm Hoan điền Thất cười khinh khỉnh Tô xôi này Theo người nói Thì ăn được hay không Lý Tẩm Hoan chưa kịp trả lời Thì một cơn ho đã kéo đến gặp cả người điền Thất mặt cười đắc ý Cái lão cực lạc đồng tử Nếu có thể tiền đoán được trước Hai đứa bé thèm ăn bánh tiêu Lại có thể đoán nổi Điền mỗ sẽ mua bánh để đổi lấy tô xôi Chúng mà bỏ độc trước Vào hai tô xôi này Thì dù ta có bị độc mà chết Cũng chẳng có gì oan ức chút nào Rất lời Lão vốc từng vốc rồi ăn ngay Tâm mi đại sư dù làm thinh không nói Nhưng thâm tâm cũng còn nhận là Cực lạc đồng tử Dù có thủ đoạn phi phạm Nhưng cũng chưa phải bậc thần tiên Mà mỗi việc đều có thể vị bốc tiên trì cả Tất nhiên tô sôi đó Ông có thể yên tâm mà ăn Nhưng là bậc xuất gia tu hành Việc ăn uống cũng phải giữ gìn Tư thái tử tốn, nghiêm trang Cho nên điển thất ăn xong hết tô sôi Tâm mi đại sư chỉ mới nuốt xong hai vóc Trong khi đó Cỗ xe đã xa rời thị trấn Tên đánh xe chỉ mong sớm Đưa khách ôn thần này nhanh chóng đến nơi Để có thể ăn uống một bữa cho thỏa thích Do đó gã càng ra roi, dục ngựa thêm nhanh, điển thất cười hề hả. Ha ha ha ha, xe chạy như thế này, có lẽ chỉ độ sáng mai để đến Tùng Sơn thôi. Tầm mi đại sư môi cũng thoáng nụ cười thoải mái. Hai ngày nay thế nào dưới chân núi cũng có đệ tử bổn môn trực chờ, tiếp ứng chỉ cần. Nhưng chưa kịp tròn câu, người ông bỗng dưng lên bận bận, cho đến tô xôi trên tay cũng không làm sao cẩm vững. Từng mảng sôi vung vẩy vang quanh Điển thất thất sức kêu lên Đại sư Không lẽ đại sư Tô xôi trên tay tâm mi đại sư Đã bị bóc nát thành mạch vụn Điển thất càng thất sắc hỏi rồi Trời Không lẽ trong tô xôi có độc sao Tâm mi đại sư thở dài hồn hình Nhắm mắt làng thinh Người xem Người xem thử xem sắc mặt của ta Phải chăng Phải chăng cũng đã Giọng điền thất bỗng run lên từng chật câu hỏi không cần trả lời đã được ngay một đáp số ở bản thân lý tẩm hoan thở dài thườn thượt tùy ta rất ghét ngươi nhưng thật tình không nỡ nhìn thấy ngươi chết da mặt của điền thất đã rộng xuống mỏng cho toàn thân run lên dữ dội nhưng có mắt căng hờn nhìn dưỡng lý tẩm hoan đôi trong mắt cơ hồ lộ hận ra ngoài gần mắt nổi vòng lên đầy sát khí điền thất vụt cười lên ghê giận Tốt lắm Người không nỡ nhìn thấy ta chết Nhưng ta lại thích nhìn thấy cái chết của người Đáng lẽ ta lên giết người từ trước rồi Lý tầm Hoan cười nửa mách Người không thấy rằng Bây giờ có muốn giết ta thì đã muộn rồi chăng Giọng của điện thất như bật qua giữa hai hàng xăng rít chặt Phải Có hơi muộn Nhưng cũng chưa muộn lắm đâu Hai bàn tay lão tiếp liền theo câu nói sắt chặt lấy vòng cổ của Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi đứng vắt lên khỏi giường. Gương mặt của chàng dù vẫn hết ức hốc hác, nhưng thân hình chàng cũng đã có thể đứng thẳng lên được. Lâm Tiên Nhi ngồi yên chăm chú theo dõi từng cử động của chàng, bằng ánh mắt nàng đã bộc lộ một niềm ái mộ vô biên. Con người anh quả là con người bằng sắt tôi tưởng đâu ít nhất cũng ba bốn hôm nữa anh mới có thể rời khỏi giường không ngờ chưa đầy nửa ngày anh đã bước xuống đất được tiểu phi chầm chậm mách bộ qua nhà hai phòng và chợt hỏi cô nương nhằm y có thể bình an đến thiếu âm tự không lâm tiên nhi cười không bao giờ anh xa khỏi vấn đề chính ngoài ba câu nói nói tới nói lui rồi cũng nhắc đến hắn hmm. Hắn, tại sao anh không nói về tôi, nói về anh, nói về cá nhân anh chứ? Đôi mắt của Tiểu Phi nhìn Lâm Tiên Nhi không nháy, hắn chậm rãi nhắc lại câu hỏi của mình. Cô Lương xem, y có thể bình an đến thiếu Lâm Tự không? Cuối cùng Lâm Tiên Nhi cũng phải phỉ cười lên. <cười> Cái con người anh quả khó mà có thể lay chuyển được. Và dịu dàng kéo tay Tiểu Phi ngồi xuống ghế, nàng nói tiếp. Anh khỏi lo Không chừng hiện giờ Y đang ngồi yên lành uống trà cùng tâm mi đại sư Nơi phương trượng thất Trà của thiếu lâm tự Xưa nay nổi tiếng là ngon Tâm tình tiểu phi Hình như đã bất căng thẳng Một nụ cười hiếm có khẽ trên môi Theo tôi biết Thì dù có cán học Y cũng chẳng khi nào chỉ uống trà đâu Gia mặt điểm thất càng thêm dễ sợ Hơi thở của lão mỗi lúc như nghẹt dần Nhưng bàn tay gân xanh đã nổi vòng lên, vẫn cứ bóc chặt lấy cổ của Lý Tẩm Hoan chẳng buông. Lý Tẩm Hoan cảm thấy chiếc mắt mình phủ dần xuống một màu đen thăm thẳm. Khuôn mặt của điểm thất càng lúc càng thêm xa vời. Chàng hiểu là cái chết đang đến gần với mình lắm rồi. Trong khoảnh khắc giữa lằn ranh giới của cái chết và cái sống, Lý Tẩm Hoan tưởng đâu mình sẽ nghĩ được rất nhiều việc. Vì chàng thường nghe nói rằng, con người trước khi sắp chết, bao giờ cũng hơi nhớ lại rất nhiều chuyện. Từ những việc ác cho đến việc thiện đã trôi qua trong đời mình. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn thấy đầu óc mình trống rỗng không một lý tưởng nào, không bi thương nuối tiếc, cũng chẳng sợ hãi kinh hoàng. Trái lại, chàng cảm thấy hết sức buồn cười, cơ hồ bật cười lên thành tiếng. Vì chàng quả không ngờ lại có thể cùng cây gã Điền Thất chung nhau một hơi thở cuối cùng. Và tất nhiên, trên con đường đi về cõi dưới, Điền Thất cũng chẳng phải là người bạn tử hành tốt lành chi. Giọng của Đình Thất rít lên. Lý Tầm Hoan nghe như tiếng ai thoang thoảng từ xa, xa như từ cõi địa ngục vọng về. "Lý Tầm Hoan, ngươi dài hơi thật. Tại sao ngươi chưa chết?" Chàng định đáp lại. "Vì ta còn đợi ngươi chết trước." Nhưng chàng không làm sao cất được thành tiếng, cả đến hơi thở cũng bị chặn đón tại cuống họng. Bây giờ thì chàng đã không còn sức vùng vẫy. Chàng xoay người nằm im Để lắng nghe tâm tưởng mình đi dần vào trạng thái hôn mê Đột nhiên Chàng nghe mơ hồ như có tiếng rú khủng khiếp Tiếng rú in hình xa lắm Nhưng nghe như là cuộn điển thất phát ra Tiếp theo đấy Chàng nghe lồng ngực mình nhẹ nhõm khai thông Trước mắt dần dần sáng lại Và chàng nhìn thấy lại điển thất Thân hình gã đang dựng nghiêng ở lườn xe đối diện Trước đầu gục hẳn về một phía Đôi mắt dã trắng đã đứng chồng Nhưng vẫn cứ chừng chừng nhìn như còn căng hận Quay sang tâm mi đại sư Hơi thở đang còn phập phòng Chứng tỏ ông vừa vận dụng khá nhiều nội lực Lặng nhìn vị cao tăng thiếu lâm một lúc Lý tầm hoan vượt thở dài Chính đại sư đã cứu tại hạ tâm mi đại sư không đáp Chỉ vỗ vai huyện đạo cho chàng Và trầm trầm cất tiếng Thở lúc cực lạc đồng tử chưa đến kịp Lý đàn Việt mau chạy trốn đi thôi Lý tầm hoan không hề nhúc nhích Thảm nhiên hỏi lại Tại sao mà đại sư biết tôi không phải Mai Hoa Đạo rồi à? Tâm Mi đại sư khẽ thở dài Kẻ xuất ra trước giờ sắp chết Chẳng muốn tạo thêm điều oan nghiệt gì nữa Bất luận đàn Việt có phải là Mai Hoa Đạo hay không Cũng nên chạy đi thôi Kẻo lúc ngũ độc đồng tử đến đây Đàn Việt có muốn chạy cũng không còn cơ hội Ánh mắt của Lý Tầm Hoan nhìn dán lên khuôn mặt đã đen sạm của tâm mì đại sư Một hồi lâu chàng mới thở dài cất tiếng Đa tà hảo ý của đại sư Chỉ thức rằng Việc chi tôi cũng biết cả Nhưng chưa biết chạy trốn bao giờ Tâm mi đại sư hơi cau mặt Bây giờ không phải là lúc Giữ tiết tháo anh hùng Khí lực của đàn Việt chưa khôi phục Vẫn chưa thể coi là đối thủ của ngũ độc đồng tử được Một khi hắn đến đây Đàn Việt Con ngựa kéo xe bỗng nhiên hí lòng lên một tiếng Rồi gọi đánh xe thảm thiết rú theo Thân xe vụt trao trao nghiêng ngả Tông thẳng vào một cây bên vệ đường Tâm mi đại sư bị tông mạnh vào vách xe Và nằm dựa nghiêng tại đó Cố hồn hệt kêu lên Tại sao đàn Việt chưa chịu chạy đi Không lẽ muốn cứu bẩn tăng Lý tầm hoan nhếch môi cười chậm rãi Đại sư có thể cứu tôi Thì tại sao tôi không thể cứu đại sư được chứ Tâm mi đại sư nóng nảy Nhưng Nhưng bẩn tăng sắp chết đến nơi rồi Sớm hay muộn cũng không thoát khỏi cái chết Lý tầm hoan lại cười Nhưng bây giờ thì đại sư chưa chết phải không? chàng không nói gì thêm, lặng lặng xốc trong người của điểm thất và lôi ra một dao nhỏ, thật mỏng và cũng thật sắc, mũi tiểu lý phi đao. khóe môi chàng đồng thời cũng nhấc lên một nụ cười thật mỏng. thân xe đã đổ sụp xuống, nhưng bánh xe vẫn tiếp tục lăn lộc cọc khua dài trên sỏi đá. cái ấp điệu đơn độc khô góc ấy vang lên giữa cảnh tịch mịch của trời đêm quả làm chối tai người không ít. lấy tầm hoan lẩm bẩm một mình. Lý gia. Phải sớm thêm dầu vào cốt bánh xe mới được Giữa tình thế hiện thời Mà còn đủ bình tĩnh Để nghĩ đến việc nên cho dầu vào bánh xe tâm mì đại sư càng cảm, cảm thấy Cái con người trước mặt mình Quả là không sao hiệu nổi Đúng là một con người mà ông sống ngót Sau 10 tuổi mới gặp qua lần thứ nhất Lấy tầm hoan hỉ hục bê ông ra khỏi cỗ xe Từng ngọn gió lạnh buốt quạt vào da mặt Ngay như từng ngọn dao Quét rác lên làn da tâm mì đại sư thở dài chặt lưỡi Vốn già thì đàn Việt bất tất phải làm như thế Đàn Việt nên lên chạy đi là phải hơn lữ tầm hoan đặt tâm ni đại sư ngồi dựa vào bắt xe Và chàng cũng ngồi dựa lưng xuống cạnh đấy Bầu trời đen đặc không một vì sao Mà đất im dơ như cảnh chết Hàng cây bên vệ đường quạt quà theo ngọn gió chậm chờ như hồn ma bóng quỷ đón ngọn gió về khuya Tâm Mi đại sư tập trung tất cả nhãn lực Như cố soi thục mảng đêm nhưng tuyệt nhiên không phát hiện một dáng người Lý Tạm Hoan chợt san sạc hỏi Linh Cực lạc động chủ Đến rồi đó chăng Nhưng chỉ có tiếng gió rít Vì vù đắp lại Không một tiếng người Lý Tạm Hoan lại nói Các hạ đã không đến Thì ta đi đây Và chàng nửa sốc nửa lôi Tâm Mi đại sư đứng dậy Tâm Mi đại sư vội hỏi Đàn Việt định đưa ta đi đâu đây Lý Tầm Hoàn đáp Tất nhiên là về chùa Thiếu Lâm rồi Tâm mì đại sư không dặn được sửng sốt Thiếu Lâm tự ư không cho Hey的太早 真骄傲 花在眉也不想要 优优独播剧场